Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Và trong buổi tối ngày hôm nay Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tập tiếp theo Tập 15 Của tác phẩm truyện Đêm trừ tịch Của tác giả Bùi Ngọc Phúc à, Diễn biến truyện thì càng ngày càng hấp dẫn Và cũng có rất nhiều kịch tính nữa à, Không biết có bao nhiêu phần trăm Quý vị khán giả Trong à, tập 14 ngày hôm qua à, Đã nghĩ rằng à, Khi mà ông Đinh Viễn à, Bố của cô Đinh Tị Huyền à, Bị à, người con trai của mình đào độc chết. thì có bao nhiêu phần trăm quý vị khán thính giả nghĩ rằng ông ông đinh viễn chưa chết? chắc hẳn là rất nhiều quý vị khán thính giả nghĩ như vậy. À, thậm chí sẽ nghĩ như vậy cho đến khi mà anh đào hậu anh nghĩ đến bên quan tài, anh nghĩ viếng ông đinh viễn thì vẫn rất nhiều người nghĩ rằng là là ông đà đinh viễn vẫn còn sống và đào hậu sẽ cứu ông ta sống lại. bản thân đình duy cũng nghĩ như vậy nhưng mà rất tiếc là ông đinh viễn đã bị à, Đào sâu trôn chặt rồi Đã mang ra đồng rồi Thì uh, diễn biến câu chuyện chắc chắn Sẽ vẫn còn nhiều điều Khiến cho chúng ta phải bất ngờ Và quý vị khán giả đừng quên là tác phẩm Chuyện đêm thực tịch vẫn đang được tác giả Mùi Ngọc Phúc sáng tác Thế cho nên là chúng ta cứ thử thử Tận hưởng cái tác phẩm Mà đã từ rất lâu rồi chúng ta chờ mong Của tác giả quen thuộc Bường Ngọc Phúc Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Đình Duy Cho tác giả Mùi Ngọc Phúc Cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ Và để lại cái suy nghĩ của mình à, Cho các cái chi tiết Các cái tình tiết ở Trong chuyện khiến cho chúng ta cảm thấy Bất ngờ Rất cảm ơn sự Yêu mến ủng hộ của quý vị khán giả Và ngay sau đây là tập 15 Đêm trừ tịch Tác giả Bùi Ngọc Phúc Qua giọng đọc Đình Duy Từ đám tang của ông Đinh Viễn Thay vì quay về Hồi sinh đường Dù đã khuya, nhưng đào hậu vẫn tới kẻ lù. Dù ngôi chùa làng đã bị thiêu dụi từ nửa tháng trước, anh vẫn ngồi bên mô đất nhớ về mọi thứ. Ngôi chùa làng gắn liền với tuổi thơ, chú tiểu xưa chính là sư trụ trì bây giờ. Ai ngờ, đã về miền cực lạc. Theo dân làng kể lại, lúc phát hiện ra đám cháy, mọi người chẳng thể làm gì trước biển lửa. Mãi tận chiều hôm sau, khi cho tàn đã nguội. Họ tiến hành mới tìm được những gì sót lại của hai bộ xương Dân làng biết thằng cu vượn Được sư chủ trì nhận làm tiểu Ít ai ngờ nó là người bị biến Thành vượn Giờ cũng đầu thai kiếp khác Chàng tiên ngôi chùa tự nhiên bốc cháy Mọi nghi ngờ của đào hậu đổ dồn Về lão phù thủy họ trần Ngồi một mình giữa đống đồ nát Đào hậu thấy cài lù giờ đây Gắn liền với kỷ niệm buồn Sư cụ, mẫu thân Rồi đến sư chủ trì Tất cả đều nằm dưới ba thức đất. Ngay như thằng cu vượn, dù được anh hết lòng giúp đỡ, nào ngờ chẳng kịp hoàn nguyên. Với chuyện nhà họ Đinh, dù đã nhận bảo vật là con cốc bằng đồng đen, đạo hậu quyết không tham gia vào ân oán của họ. Anh biết, mình còn nhiều việc cần làm. Đúng canh ba giờ tí, khi biết chắc hiếm người qua lại, đạo hậu bắt đầu xâm nhập Ngọc Hoàng Viện, bởi anh muốn kiểm chứng những gì thằng cu vượn đã vẽ trong phải kẻ chuyên đào tường khuét vách, đào hậu sai âm binh mở cửa rồi đường hoàng bước vào. Với ông bỏ già câm điếc ngủ trước ban thờ, anh điều âm binh khiêng sang tận làng bên, đặt vào đếm canh đề. Vậy là ổn thỏa. Bốn cánh cửa bước bàn chậm khắc tinh xảo đã mở toan, đương nhiên cánh cửa gỗ có những song tiện ngăn cách gian chính điện với khu vực hậu điện không làm khó đào hậu. Dù ánh trăng giỏi sáng của khu vườn cùng giếng nước, đào hậu vẫn đốt đuốc tìm con cóc đá. Bởi ngoài hình vẽ thằng khu vườn đã ghi dòng chữ Hậu điện xoay cốc cạn nước giếng. Thực ra đào hậu đoán câu đúng phải là xoay cốc đá ở gian hậu điện giếng sẽ cạn nước. Khu giếng trời không quá dọc. Ngoài một giếng nước chỉ có khóm trúc, đào hậu nhanh chóng phát hiện ra con cóc đá. Hít một hơi thật sâu, anh xoay con cóc đá rồi ra thành giếng quan sát. Đúng như thằng cô vận đã mô tả, trong lúc nước giếng dần cạn, phía trên đầu xuất hiện mái tre phòng kẻ lạ. Đợi nước cạn tới đáy và cầu thang hiện ra, đào hậu cầm đuốc chậm rãi bước xuống. Dù chẳng rõ bên dưới có những gì. chàng dám ví mình giống vị tướng cầm quân. Sau nhiều lần đối đầu, anh thấy bản thân cùng lão thầy phù thủy đang bày bàn cờ thế. Ở ván đầu này, chỉ sai một nước, thua cả ván. Có lẽ lão phù thủy họ Trần cũng là cao thủ chơi cờ, chẳng thế khi lấy được con nghe bằng bạc, trong thư phòng của lão, đạo hậu đã đọc được câu thơ khắc dưới bục nhân tình như từng tờ giấy mỏng, thế sự như cờ mỗi ván thay. Với người thường, các loại khóa trong mật thất hay đường vào bí mật rất khó mở, vốn đã lượng trước việc này, đạo hậu để cho âm binh lo việc đó. Khi đám âm binh hoàn tất việc đó, anh bước qua cánh cửa bí mật, lập tức thanh giếng khép lại vừa khít. Chẳng gần bận tâm nhiều, đào hậu xoay con cốc đá y hệt con nở khóm trúc. Anh nghe rõ tiếng nước chảy khiến cho giếng sẽ đầy như cũ. Bước vào một gian phòng rộng có cả những cành cây, đào hậu đoán chắc đây là nơi lão phù thủy họ Trần nuôi vượn. Khi bước thêm một đoạn, bất ngờ gió nổi lên kèm bão cát mù mịt. Đào hậu bình tĩnh đứng nép vào bờ tường. Anh biết nếu bước sang gian phòng bên cạnh theo lối cửa thông nhau, chắc sẽ rơi vào cửa tử. Vốn thành tạo ngũ hành bắt quái trận đồ, với trận đồ bắt quái do lão phù thủy họ Vương bày ra, nó chẳng có gì ghê gớm. Ngõ nghiêng những gian phòng và lối đi nhằng nhịt như mê cung, Đào Hậu biết nếu người thường lọt xuống đây, việc thoát ra là điều không thể. Không có nhiều thời gian để tìm hiểu, Đào Hậu nhanh chóng tới căn phòng bằng đá trắng ở cuối hành lang. Khi sáu ngọn đèn bằng đồng được thắp sáng Đào hậu chẳng thốt thành lời Bởi những gì thuộc về mình Còn nhiều hơn trong trí tưởng tượng Mở những hòm vàng không có khóa Vàng chất trong đó nhiều đến mức đào hậu á khẩu Cầm những toi vàng trên tay rồi đặt xuống Đào hậu ngắm áo long màu bắt trên ghế Anh thấy lão phù thủy họ trần có dã tâm không nhỏ Bởi khi ngồi vào cái ghế cổ Bốn pho tượng đúc bằng vàng Được đặt vị trí như hai hàng bá quan văn võ Khi đã mục sở thị kho bóng vốn thuộc về mình, đào hậu chợt nhận ra một điều. Dù muốn, nhưng anh chưa thể khuân toàn bộ số vàng bạc châu bóng về bởi việc cắt dấu chúng là vấn đề nan giải. Không nhận mấy thoi vàng cho nặng tay. Đào hậu chọn một con dao găm có chui vàng, con vò nạm ngọc. Anh biết sẽ bán được món tiền to để xây hai tòa bảo tháp, rồi rước di cốt của sư cụ và sư trụ trì vào. Sau này khi giành lại được tài sản, việc dựng lại ngôi chùa làng sẽ thuận tiện hơn kèm đếm số vàng bạc châu báu Đạo hầu còn phát hiện một bất ngờ Có rất nhiều vàng khoảng chưa được Nung chảy đồ khuôn Số vàng này lão vũ thủy họ trần Đã gom góp trong hai chục năm Bị lưu đầy trên mạng ngược chàng tin lão đó có tham gia đào vàng Anh ngờ rằng con cáo già Dùng thuật âm binh Để giết người cướp của Dẫu không có bằng chứng Nhưng đó là cách giải thích hợp lý nhất Ở trong mê cung của kẻ thù, đương nhiên, chẳng nán lại lâu hơn. Đào hậu đặt con dao găm về vị trí cũ, bởi nếu thấy mất nó, lá phù thủy họ trần sẽ phát hiện được ngay. Nhặt mấy cục vàng quạng trong vào bị, đào hậu quay ra bức tường, vốn là thành giếng, để lên mặt đất. Trời tan tàng sáng. Lúc nhiều nhà trong nàng chuẩn bị cho một ngày mới, đào hậu đặt bị cói xuống nền nhà. Anh không quên thắp hương trước bức hành Thái Thượng Lão Quân, rồi ngà lưng chập mắt một lúc. Vẫn biết sáng nay nhà họ Đinh sẽ tổ chức lễ an thắng. Nhẽ ra nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng đào hậu sợ giáp mặt thông gia của ông Đinh Viễn, tức lão phù thủy họ Trần. Anh chọn cách ở nhà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Đặt tay lên số quảng vàng thu được, nhầm tính số tiền phải bỏ ra xây hai ngôi bảo tháp với chiều cao khác nhau. Đào hậu thấy không những đủ chi trả Thậm chí còn thừa Chưa ngủ được ngay Dù thức trắng đêm Đào hậu bận tâm suy tính Việc tìm nơi trôn giấu có báu Sẽ giành lại từ lão phụ trì họ trần Vừa thiêu thiêu ngủ Bên ngoài có tiếng bước chân chạy rầm dập Tiếng chó sủa kèm tiếng người ồn ào Dù khó chịu nhưng đào hậu gượng ngồi dậy Vùng kè mực Không ai lạ gì cụ trưởng đồng Một người giàu có ức vạn là đông con nhiều cháu tuy nhiên sớm nay ra thăm vườn cô bị trúng gió khiến toàn thân bất toại đến lúc hàm đã cứng người nhà vội vã khiêng tới hồi sinh đường cầu cứu nhìn người bệnh đôi mắt đã trợn trắng dã, mạch trầm không bắt được và tay buông xuôi biết gặp phải ca thập tử nhất sinh nhưng đào hậu vẫn nhận chữa tuy nhiên anh không quên giao hẹn người nhà chuẩn bị hậu sự là vừa Dùng kim châm điểm các huyệt để lưu thông khí huyết Nhét vào miệng người bệnh một viên thuốc giữ mạch Lần đầu tiên đào hậu dùng đến con rùa bằng đồng đen Bởi y thuật của anh vẫn được ca ngợi Trước những con bệnh thập tử nhất sinh Chỉ sai một ly là đi mạng người Đổi hết người nhà ra ngoài Đào hậu đổ vào con rùa ba bát rượu Ngay lập tức những dòng chữ cùng hình vẽ hiện ra Anh đã đọc thuộc Nhưng vẫn muốn đọc thêm lần nữa cho chắc chắn Quên cả ăn sáng Mãi mê chữa bệnh cho đến đầu giờ tí Thấy cụ trường đồng bắt đầu thở đều Mạch đã bắt được Liên thở vào nhẹ nhõm Vén mạnh bước ra ngoài đau hậu cho biết Người bệnh dùng thêm chục thang thuốc Sẽ khỏe mạnh trở lại Quan trọng là do người nhà võng Tới hồi sinh đường sớm Chậm nửa canh giờ là bó tay Mọi việc giống như có ông trời sắp đặt Khi lòng được vào gian phòng trước kho báu của lão họ Trần Dù chóng ngợp vì nó quá nhiều Đào hậu đã suy tính việc tìm nơi cất giấu Hiện nay kẻ lù đã không còn ruộng vườn Kẻ hạ lại quá xa và không tiện Trong thời gian chữa cho cụ trưởng đồng Anh chợt nhận ra Cụ này có nhiều lò nung gạch ngói Ở kẻ mực Kẻ bưởi để cung cấp cho các ông cai Lo việc xây dựng nhiều phủ đệ Chùa chiền ở kinh thành Thăng Long Hiện nay những lò gạch ở kẻ mực Đã ngừng hoạt động một nửa Nếu có thể mua lại hai lò gạch, việc cất giấu số vàng bạc châu báu vô cùng thuận tiện. Suy tính là vậy, đào hậu chuyên tâm vào việc dùng y thuật cứu người trước tiên. Người giàu có như cụ trường đồng chẳng keo bẩn đến mức vắt cổ chảy ra nước. Anh tin việc mua lại lò gạch sẽ thuận tiện. Đúng như dự đoán. Sau khi liên tục châm cứu và xông hơi thải độc, cụ trường đồng tự chống gậy đi lại trong nhà. Miệng cụ bắt đầu nói tròn vành rõ chữ. Vậy là y thuật cao siêu của đào hậu một lần được ghi nhận. Cố Trừng Đông khỏe mạnh trở lại sau 2 tuần phục thuốc, 8 người con trai, 6 người con gái cùng bốn bà vợ đã tổ chức bữa cỗ ăn mừng. Đương nhiên, vị trí trang trọng phải dành cho vị danh y đã cứu được mạng sống cho cụ. Ngày trước dân kẻ mực đồn nhau về việc thầy Nguyễn cứu được người chết sống lại, chuyện không hề hoang đường, bởi đó là thân phụ quan đô ngự sử nên có thể kiểm chứng. Tuy thế, khi một sở thị cụ Trần Đồng từ cõi chết trở về, cả họ Nguyễn nhà cụ và nhiều họ khác quanh vùng bàn tán không ngớt. Khi đã có niềm tin, hồi sinh đường tấp nập người tới, thậm chí có cụ già liệt giường, liệt chiếu gần chục năm, nghe ai mách đã bắt con trai cùng con dâu thay nhau cõng tới để chăm sự nhờ danh y. Bận rộn trần bệnh bốc thuốc cho nhiều người, như khi người con hút của cụ Trần Đồng cùng hai gia nhân mang võng sang dước Đào hậu vui vẻ tới giữ cổ Đương nhiên anh từ chối ngồi võng Bày nhìn quan cách chẳng phải lối Sau khi dùng bữa Sai con trai bưng một tráp đựng tiền Và những thoi bạc trước mặt đào hậu Cụ trường đồng điềm nạm nói Mong thầy nguyễn nhận giúp Gọi đà của ít lòng nhiều bẩm cụ ban bối muốn nhận thứ khác được không Trước sự ngạc nhiên của cụ trường đồng Lúc này đào hậu ngỏ ý Muốn mua lại một lò gạch Cùng hai hồ đấu không dùng đến Anh nói mình muốn trồng thảo dược và luyện thuốc ngoài đó cho tiện. Vốn đã giao mọi công việc cho những người con trai. Hiện nay, người con thứ quản lò gạch và lò nung ngói ở kẻ bưởi. Những người con khác là buôn bán và đều phát đạt. Do vậy, cụ Trường Đồng cùng 8 người con trai đều gật đầu chấp thuận. Từ nhà cụ Trường Đồng trở về, đào hậu theo chân người con út của cụ ra nhận cái lò gạch cùng hai hố đấu ngập nước. Anh biết, Nếu không có đám âm binh bỏ ra cả ngàn quan tiền không chắc dọn dẹp nổi. Bước đầu thuận lợi, không dây mật thất như đại đô đốc, cũng chẳng là mê cung như lão phù thủy họ trần. Để không kẻ nào trộm được tài sản của mình, đào hậu đã có cách khiến kẻ chạm được tay vào hỏng vàng sẽ mất tay, đặt chân vào nơi cất giấu sẽ bị mất chân. Thậm chí nếu nhìn thấy toàn bộ kho báu, có thoát ra được cũng bị mù mắt và hóa điên hóa dại. Đó là điều đào hậu thừa khả năng. Chưa vội làm gì với lò gạch bỏ hoang Đạo hậu quay về kẻ lù có việc Bởi oan có đầu, nợ có chủ Anh biết mình còn nhiều việc cần làm Đúng canh tư giờ xỉu Bè lá chuối dài xuống nền sân chùa cũ Đạo hậu mặc áo lễ Bắt đầu thỉnh chuông khấn vái Dẫu biết sư trụ trì cùng thằng vượn Đã về miền cực lạc Anh vẫn phải biết đã có chuyện gì xảy ra Nếu không mấy năm tu luyện trên núi Lại thành công cốc Thả trầm vào trước lương đồng mang theo, đào hậu kiên nhẫn ngồi đọc thần chú. Đến khi có tiếng quả kêu trên đầu, anh mở mắt đốt ba lá bùa tượng trưng ba cõi. Khi làn khói bốc lên, đào hậu vung tay ném một nắm vụn bạc về phía đó. Trong chốc lát, những vụn bạc phát sáng như ánh lân tinh, còn đám khói từ ba lá bùa tụ lại đúng chỗ đó tạo ra hình ảnh sống động. Ngồi là người chứng kiến con vượn được bè gãy cổ thằng cu vượn cổng chính con vượn được hung hãn phóng hỏa đốt chùa sau đó ném xác thằng cô vượn vào đám lửa cháy rừng rực khi hình ảnh sư trụ trì bị con vượn được bóp cổ sau đó dùng một thanh gỗ vang mạnh vào đầu trước khi ném tiếp vào biển lửa đào hậu rung người vì tức giận bởi anh còn thấy rõ khuôn mặt lão phù thủy họ trần kẻ chủ mưu sai khiến con vượn đực. lửa đã tắt lên tinh ngừng phát sáng đào hậu cởi áo lễ anh thấy việc trừng trị lão phù thủy họ trần là đều không tránh khỏi bởi những gì lão gây ra khiến người và trời đều căm hận không đơn giản chỉ vung kiếm chém bay đầu như vậy quá dễ dàng cho lão đó Đạo hậu muốn lão phải chết theo cách kinh khủng nhất âu cũng là nghiệp lão phải gánh thương cảm sư trụ trì nhưng hồi sinh đường vẫn có người bệnh ngủ bên ngoài đợi chữa bệnh Đạo hậu chẳng tìm nán lại lâu hơn được nữa không dám hứa trước Nhưng anh thể độc phải khiến lão thầy phù thủy họ trần nhận kết cục thảm. Có như vậy, những ngoan hồn chết dưới tay lão mới mong siêu thoát. Nhận giấy tờ từ tay người con út cụ trường đồng, thay vì làm hàng rào phân định với đất nhà khác, đạo hậu cho trồng những cây xoan, cây chuối cách nhau chục bước chân. Đương nhiên, mình anh chẳng khám nổi, đám âm binh lo việc đó. Với lò gạch bỏ hoang, đạo hậu không xây dựng hay sửa chữa, anh dùng nó làm cửa vào nơi trôn giấu kho báu. Buổi đêm khi cánh đồng chẳng còn một bóng người, đạo hậu tấp hương rồi vớt từng mảnh ngọc ném về bốn phương tám hướng. Trong phút chốc, ngũ hành bắt quái trận được thiết lập. Không đơn giản như trận đồ bắt quái của lão Trần dưới mi cung, đạo hậu chọn lối vào lò gạch mà ai tới sẽ phải vào là cửa tử, vậy nên vào thì dễ, còn ra sẽ cực khó, gần như là không thể. Khi đã xây dựng xong ngũ hành bắt quái trận đồ, Đám âm binh sẽ dựng nơi cất dấu kho báu ngay dưới hồ đấu Điều kỳ lạ là ở chỗ Dấu có tát cạn hồ đấu Kẻ gian cũng chẳng thể tìm ra Bởi kho báu ở dưới sâu hơn thế Chẳng vội vàng bởi dục tốc bất đạt Đạo hậu cần mẫn sai đám âm binh thực hiện công việc Anh biết kho báu của lão phù thủy họ Trần Sớm muộn sẽ về tay mình Không đơn giản là nơi cất giữ kho báu Đào hậu sẽ biến cái lò gạch cũ thành nơi bất khả xâm phạm Nhầm tính, còn 8 ngày nữa mọi việc sẽ hoàn tất Đào hậu yên tâm, khao quân trước khi trời sáng Bởi lúc đó anh phải quay về hồi sinh đường trần bệnh cứu người Cúng tuần xong, Đinh hoạt không nằm dài bên màn đèn thuốc viện, bởi gã đã phê pha đủ rồi Ngay khi có quan tài hạ huyệt gã mong ngóng đến giờ này từ lâu Ngạt nỗi phải tiếp khách và thể hiện sự đau buồn, dẫu suốt ruột, nhưng gã đợi được tận 21 ngày, quả là kỳ tích. Đòi đám gia nhân xuống nhà dưới, Đinh hoặc thắp đèn rồi mở cánh cửa nhỏ ngay phía giường, nơi thân phụ gã nằm nghỉ. Vốn biết rõ thân phụ người đâu của đó, gã đoán ngay toàn bộ gia sản nhà họ Đinh được cất trong hòm. Những hòm đó ở trong căn phòng nhỏ không ai được bén mạng tới gần. Mang tiếng là công tử họ Đinh, kỳ thực gã chưa từng cầm một thoi vàng trên tay bao giờ hễ nghe ai nói nhà họ đinh thuộc hàng phú gia địch quốc gã thường vằn mắt bởi nghĩ họ mỉa mai kẻ luôn thiếu tiền như gã không phải mong đợi nhiều hai cánh cửa gỗ lim lần lượt mở ra đinh hoặc đặt đĩa đèn vào đúng vị trí giá đỡ gã há mồm trợn mắt bởi trong căn phòng nhỏ không phải một vài hòm như dự đoán có tất cả 60 hòm đựng vàng bạc châu báu dù căn phòng có hai cánh cửa khóa chặt nhưng mỗi hòm lại có một khóa riêng Đến lúc này Đinh Hoạc mới hiểu rõ thế nào là tay hòm chìa khóa. Rất may khi thân phụ còn sống, chưa một người nào trong số những bà vợ của ông được tin tưởng giao chìa khóa. Đến như em gái của gã dù được thân phụ thương yêu như vậy, cũng chưa một lần ghé nơi đây. Bê thử hòm nhỏ nhất ở ngay gần, chẳng ngờ quá nặng khiến Đinh Hoạc không dịch chuyển nổi. Gã tặc lưỡi chọn chìa khóa để mở thay vì tốn sức. Bước lại một hòm gỗ to và dài như nửa sập gỗ, gã chọn chìa khóa đồng to nhất nhét vào khoáng. Hình ảnh những tói vàng lấp lánh, chúng hòa quyện cùng làn khói thuốc viện mong manh. Tất cả tạo ra một cuộc sống vương giả. Niềm vui ngắn chẳng tài gan, trong hòm chất toàn đá học, còn vàng bạc không thấy. Không tin vào sự thật phũ phàng, linh hoạt tìm chìa rồi mở toàn bộ những hòm gỗ. Đứng giữa căn phòng chất tới 60 hòm đá, Lúc này gã học lên một tiếng vì uất ức. Vậy là số vàng bấy lâu đã không còn. Hoặc ít ra. Bị thân phụ gã trôn giấu nơi khác. Mặc lão họ Trần này tình thông ra nên hẹn cúng đồ thất tuần sẽ đưa người đến rỡ. Đinh hoặc lại muốn đẩy nhanh việc đó. Dù sao toàn bộ cột nhà và mái ngói đã thuộc về họ Trần. Gã muốn đắm đò, giặt mệt luôn bằng cách đào bới toàn bộ nền nhà. Nghĩ sao làm vậy? Quá căn phòng chứa đầy sự thất vọng, Đinh Hoặc quay lên ra nhà chính, sai tay quản gia tới phủ họ Trần nói rõ. Trong 3 ngày tới, phải có người đến dỡ nhà, nếu không, gã sẽ phóng hỏa thiêu rụi chỗ này. Sau khi bắn một biệt thúc viện, Đinh Hoặc sai đám người ăn kẻ ở khiêng bàn thờ của tân phụ xuống dãy nhà ngang. Sập gỗ Tute cùng hành quý câu đối cũng phải dỡ xuống. Chẳng rõ trong thư phòng có gì quý giá, gã vẫn muốn cần tắc vô ưu. Bằng việc tự mình kiểm tra lần cuối Đang mở ngăn kéo tìm kiếm Nghe tiếng em gái quát đắng gia nhân Đinh hoạt bước ra ngoài hiên Đã thấy đinh tị huyền ngăn không cho hai gã người ở Khiêng bàn thờ xuống nhà ngang Chỉ tay lên mái nhà Gã lạnh lùng nói Sớm mai sẽ có người đến dỡ Tưởng viên ngói Chẳng nhẽ cô muốn bài vị cùng bàn thờ của thầy Chịu cảnh màn trời chiếu đất Nhưng sao phải dỡ mái ngói Việc này nghĩa là sao vậy huynh Ông ấy chết sớm Là do phong thủy không tốt Huynh về dỡ nhà để dựng lại hướng khác Không nhẽ họ Đinh sẽ tuyệt tự tuyệt tôn Mới cúng tuần lần ba Còn chưa đủ ngũ tuần Để rước bài vị lên chùa Đinh Thị Huyền chẳng rõ việc Phong thủy là thật hay giả Nhưng quyền huynh thế phụ Khiến cô chẳng dám đôi co Chẳng nói đâu xa Đến các bà gì bây giờ còn không lên tiếng Cô chỉ biết hướng dẫn hai gã người ở Dọn dẹp một gian phòng Rồi khiêng bàn thờ vào trong Chẳng rõ vì sao câu nói của đào hậu Khiến cô ám ảnh Ngạt nỗi huynh đó như bóng chim tam cá Từ sau lần đến viếng Chưa một lần ghé phủ Vẫn biết nếu muốn hỏi thêm Có thể tới hồi sinh đường Nhưng Đinh Thị Huyền chẳng muốn làm phiền người khác Còn sự thật về kẻ đứng sau Cô sợ mình chẳng chịu nổi Khi cố công tìm hiểu Còn một điều Đinh Thị Huyền luôn mong ngóng Người vợ lẽ của chồng sắp đến kỳ mãn nguyệt khai hoa, cô muốn biết liệu đào hầu có đúng khi nói chị đó vẫn sinh ra vượt. Không được ở dân phòng rộng rãi, cô đưa con gái tới một phòng cũ vốn dành cho người ở. Dẫu sao hai mẹ con có chỗ che mưa che nắng, vậy cũng ổn. Trời còn chưa sáng rõ mặt người, bên ngoài phù họ đinh có dấu xe bò xuất hiện, kèm theo đó là tốp thợ ăn sóng nói gió. Họ chẳng kiên nể người khác còn đang ngủ, nên nói chuyện oang oang. Đinh Tiểu Hiền bước ra ngoài, thấy Cai Tùng đứng cạnh cột nhà xem xét. Sợ dĩ có biết vị đó là do ông anh thường ghé vụ họ Trần đối ẩm cùng bố chồng. Quen cách ăn nói bỗ bã, không vòng vo, Cai Tùng vỗ tay vào cột hiên, nói ngay. Tôi vâng lệnh cụ Trần, đến dỡ toàn bộ khung nhà cùng các loại cột mang về dừng lại phố bên đó, tính ra tiết kiệm được cối tiền và thời gian. Sao lại có chuyện đó vậy ông cai? Việc này thiếu phu nhân phải hỏi huynh trưởng của mình Tôi như thiên lôi chỉ đâu đánh đó thôi Tôi vô phép để chúng tôi dỡ đi cho kịp Tiếng người hò nhau chuyển ngói Cùng những tiếng gõ vang nền Đinh Tị Huyền chạy xuống nhà ngang Cô sọc vào dân phòng có kê chiếc sập Được khiên xuống tối qua cùng bộ bàn đèn Dường như đoán được việc sẽ bị chất vấn Huynh trưởng của cô đành thú thật Món nợ cờ bạc không thể không trả Chưa kể chủ nợ là thông gia với họ Đinh Nếu việc này đồn ra ngoài tự dưng thành tai tiếng. Thấy em gái bưng mặt khóc, Đinh Hoạt chép miệng nói: "Anh nghĩ cô nên chấp nhận dỡ nhà trả nợ, nếu trời bỏ sẽ khiến cô mất mặt với nhà chồng đúng không nào?" Bước ra ngoài vì không muốn nghe huynh trưởng làm nhảm, Đinh Thị Huyền khóc vì phù họ Đinh từ nay đến quá ngọ biến thành bãi đất hoang. Giờ cô đã hiểu vì sao tân phủ cấm cửa người con trai của mình. Buồn vì anh trai phá tan sản nghiệp Cô chợt nhớ là ánh mắt của bố chồng Lúc nhìn những hàng cột trong nhà Hóa ra mọi việc đều nằm trong dự liệu Của ông ý Có lẽ tránh mang tiếng là thông gia nhưng cạn tình Sớm nay kẻ chỉ huy mọi việc Là ông trai tùng Còn bố chồng cô sẽ ở Ngọc Hoàng Điện Nghe báo cáo tình hình qua đám gia nhân Ngồi ăn sáng cùng mọi người Trong tiếng đột tiếng gõ Đinh Thị Huyền không muốn bước ra ngoài Cô sợ nhìn thấy cảnh hoa viên Bị đám thợ phá nát khi đặt những cột nhà ở đó biết huynh trường sẽ còn nằm dài bên màn đèn mọi việc phó mặc cho tay quản gia còn việc tiếp tục buôn bán hay không chưa rõ Đinh Thị Huyền buông đũa cô tới căn phòng đang sực nước mồi thuốc viện hỏi ngay vậy anh nỡ để cơ nghiệp họ Đinh tan thành thành khói thuốc viện <cười> cô hỏi hay lắm vậy bao nhiêu vàng bạc của họ Đinh đã cất đi đâu giờ anh muốn có vốn để tiếp tục làm ăn cũng khó thôi đành tự xèo thịt mình đấu canh cô biết ông già giấu của ở đâu không khéo rồi nghèo hơn mõ Anh có bao giờ giàu đâu mà lo nghèo. Đừng có hôn. chào muốn đôi co cùng huynh trưởng, Đinh Tị Huyền đứng nhìn từng cột nhà được đám tợ khiêng ra xe trâu. Thói đời xây thì lâu, còn phá rất nhanh. Để có được tòa ngang dãy dọc, thầy của cô đã dành vài năm mua gỗ tích lại. Sau đó khi đủ lực, bắt đầu mời hiệp thợ tới dựng theo ý mình. Đúng hai năm trời dòng dã, phù họ Đinh mới hoàn tất trước sự trầm trồ tán phục. Ngờ đâu từ sáng tới giờ Những gì tâm huyết đang bị tháo dỡ Với tốc độ nhanh không ngờ Có lẽ đồng cảm với nỗi buồn của cô Ông cai tùng chép miệng rồi an hủy Thiếu phụ nhân hay coi như của đi thay người Sao lại có sự ví bon như thế Không lúng túng khi bị hỏi ngược lại Đợi sáu xe bò chất đầy gỗ Ông cai tùng chỉ vào gian buồn Thả mạnh khép cửa Nơi ông chủ mới của phụ họ Đinh Đang nằm bên bàn đèn rồi khẳng định Huynh trưởng của thiếu phụ nhân Nếu không dỡ nhà để trả nợ Tôi e đã bị người ta chặt chân từ lâu. Sau chục ngày phá rỡ không ngừng nghỉ, lúc đoàn xe bỏ cuối cùng rời đi, mặc cho lão cai tùng lễ phép chào từ biệt, Đinh Thị Huyền nước mắt lưng tròng, bởi tòa ngang dãy dọc chỉ còn trong hoài niệm. Sắp tới khi gặp bão về, dãy nhà ngang siêu vẹo sẽ không chịu được cơn gió lớn, bởi khi xưa chúng nhờ những tòa nhà che chắn nên còn trụ được. Chẳng Thề khuyên được anh trai. Cô chỉ biết nhìn nền xưa trốn cũ Rồi sau vài trận mưa Cò dại sẽ mọc cao hơn cây lúa Vậy là phủ họ Đinh chỉ còn cái cổng Dắt con gái lên chùa Cho bớt phiền não Đinh Thị Huyền chưa rõ mình sẽ đi đâu về đâu bởi trong người cô chỉ còn vài quan tiền Nếu bán đồ trang sức sẽ thêm một món nữa Nhưng sẽ không đủ Khác với nhiều nhà giàu nứt đố đổ vách Thân phủ cô chẳng hề mua trâu tạo ruộng Như vậy muốn có gạo ăn Đương nhiên phải bỏ tiền ra mua Nói không có ruộng chứ hẳn đúng. Khi xưa hồi môn mang về nhà chồng, ngoài kim ngân còn có trăm mẫu ruộng tốt. Nhưng giờ cô đâu còn quyền quản lý hay ăn lọc. Khi huynh trưởng cô tiếp quản sản nghiệp họ Đinh, thay vì tiếp tục phát triển những mối quan hệ làm ăn, ngờ đâu chỉ mong chờ vào số của chìm của nồi. Dù huynh trưởng cô đã lục tung cả phủ, nhưng tìm mãi chẳng được thoi vàng hay thoi bạc. Tất cả như biến mất cùng cái chết của thân phụ. Giờ đây, khi phủ đã không còn, sớm muộn gì... Đám người ăn kẻ ở cũng xin về quê hoặc đi làm cho nhà khác, đó là điều cô nhìn thấy trước. Thường cho sòng thân cả đời tích cực phòng cơ, vậy nhưng đến người huyên trưởng sản nghiệp họ đinh khéo chẳng trụ nổi đến ngày cúng tất tuần, đó là sự thật cay đắng. Dắt con gái đi dọc con đường dẫn tới ngôi chùa gần đó, Đinh Tị Huyền nhận thấy có nhiều phận người lam lũ, vất vả, ngay trước cổng chùa có mấy người ăn xin bị mù. Như vậy những khó khăn cô sẽ phải đối diện chỉ là việc quá nhỏ. Tựa thấy mình quyết định đúng thay vì ngồi khóc than cô đã rời phủ lên chùa tháp hương. Sau chuỗi ngày chìm trong đau khổ được nghe tiếng mõ tiếng kinh Đinh Thị Huyền thấy ngôi ngoai phần nào. Cô biết thời gian mình sống ở phủ không còn nhiều bởi huynh trưởng sẽ phá sạch cơ nghiệp mấy đời họ Đinh. Chẳng buồn khi những hòm gỗ đựng toàn đá bởi nếu ngồi trên đống vàng Đã nghiện thuốc viện lại thêm máu đỏ đen Huynh trưởng cô đương nhiên nướng sạch Đến khi thân tàn ma dại Ngồi chắp tay trước pho tượng Phật Đinh tị huyền nhớ ngày bé theo mẫu thân lên chùa nghe giảng kinh Dù có nhiều phần đã quên Nhưng cô vẫn nhớ rõ câu Khi đang vui, hãy nghĩ rằng Niềm vui này không vĩnh hằng Khi đau khổ, hãy nghĩ rằng Nỗi đau này cũng không trường tồn Hai mẹ con ngồi hầu truyền sư chủ trì Ngài lắng nghe những điều Khiến cô phiền muộn Đặc biệt là việc người huynh trưởng Dỡ toàn bộ tòa ngang Dãy dọc để trả món nợ cờ bạc Hiện nay Khi mộ của thân phụ chưa xanh cỏ Bàn thờ cùng bài vị Đã phải chuyển xuống gian nhà kho Từ lâu không sử dụng Đó chẳng phải là ra môn bất hạnh hay sao Không luận đúng sai Chẳng đưa ra lời khuyên Lúc tiễn hai mẹ con Đinh tự huyền ra cổng Sư trụ trì chắp tay nói Còn hãy nhớ Hiểu được người là khôn ngoan Hiểu được mình là giác ngộ A-di-đà-phật Quay về nhà đúng giờ ăn trưa Đinh Thị Huyền ngạc nhiên Khi huynh trưởng không nằm bẹp trên sập gụ để hút thuốc viện Thay vào đó lại ngồi trễm chệ trên chiếc bàn Vốn đặt trong thư phòng để thân phụ ghi chép Đám gia nhân cùng hơn chục người lạ đang thay nhau đào bới Cô hiểu ngay Huynh trưởng đang quyết tâm tìm nơi trôn giấu vàng bạc. Tưởng như sợ đào vậy chưa đủ. Việc tát ao và cho người xuống giếng tìm kiếm sẽ được thực hiện vào ngày mai. Đám thợ dỡ nhà vừa rút đi. Tới đám đào bới khiến phụ họ đi ngồn nào như cái chợ. Chưa kể còn bốc mùi khai. Vì đám thợ trước, Bà đâu, tại đó. Chàng buồn góp ý bởi thấy phí lời. Đinh tỉ huyền đưa con gái xuống bếp ăn trưa. Giờ bàn ghế đã xếp một góc vườn mặc mưa nắng rãi dầu cà chú lẫn tớ đều tiện đâu ăn đó ngồi trong bếp nhìn ra ngoài sân Có nằm mơ cô chẳng ngờ gia phong xuống dốc đến vậy mọi thứ giờ lộn tùng phèo tiếng của tai quản gia nói từ bên ngoài vọng vào chắc đang quát tháo đám gia nhân đào sâu hơn đinh tiểu huyền vừa quạt cho con gái ngủ bất ngờ thấy huyên trưởng xuất hiện với vẻ mặt không vui cô chưa hỏi đã nói ngay chết rồi còn nắm xương khô trôn giấu vàng bạc như vậy từ hỏi ai tiêu được Không buồn đáp lời Đinh Thị Huyền sang phòng đặt bàn thờ Cô thắp nến hương và cầu xin Thân phụ sống khôn thác thiêng Hãy cho cô biết phải làm gì Bởi họ Đinh Giờ như con tàu sắp chìm Còn huynh trưởng đã mất dần lý trí Cần mưa như chút Cuối giờ chiều Khiến những hố đào bới ngập nước Còn ao sen trong hoa viên chưa tát cạn Giờ nước đầy tràn cả vào vườn Đúng như Đinh Thị Huyền dự đoán dãy nhà ngang vốn không chắc chắn, lại ở vùng đất trũng, cơn mưa đã khiến mọi người bị bõm hoặc ngồi trên bàn, trên phản nhìn dòng nước. chàng cần đợi cúng thất tuần ngay sớm hôm sau, nhiều kẻ ăn người ở đã xin rời phủ. họ nhìn thấy tương lai u ám khi huynh trưởng của cô cầm trịch mọi việc. chàng còn người ăn kẻ ở đinh thị huyền thấy khó xử. cô muốn bỏ đi nhưng không ai chăm sóc huynh trưởng. dù sao cũng là anh em ruột thịt thổi xong nêu cơm cô xài bảo ngọc sang gian bên cạnh mời các bà dùng bữa nhưng con gái quay về cho biết chàng con bà nào trong phòng đứng trong nền bếp dù nước rút nhưng ướt nhem nhép bên ngoài trời sấm chớp đùng đùng báo hiệu cơn mưa sẽ tiếp tục suốt đêm Đinh Thị Huyền thắp đèn rồi sang mời huynh trưởng sơi bát cơm nóng chàng thấy huynh trưởng đáp lời hai mẹ con ngồi ăn trên phản bên ngoài lại bắt đầu đợt mưa tiếp theo trong phủ giờ chỉ còn hai anh em cùng bé Bảo Ngọc. Tự dưng Đinh Thị Huyền thấy lo sợ. Ngồi nhớ kẻ xấu trèo tường vào đây xếp thậm nguy. Cơm tối xong cô khoác áo tơi qua phòng huynh trưởng, Mặc cho tiếng sấm chớp nổ ồn ngoang bên ngoài, Đinh Thị Huyền nói như hét. Huynh còn nằm như này đến khi nào? Phủ nhà mình giờ khắc nào bãi thăm ma Biến luôn đi. Ở đây không có kiểu ngồi thấp nói cao. Ngồi ôm con nép vào góc không rột. Đinh Thị Huyền không ngờ có ngày gặp cảnh nước từ ngoài tràn vào và dâng cao, nước mưa từ trên mái theo lối thùng chảy xuống. Cô xoay đồ kiều để hai mẹ con có một góc khô ráo. Chẳng con người ăn kẻ ở để sai bảo. Cô biết những phòng còn lại đều chung cảnh ngộ, chưa kể bàn thờ chắc ướt sũng. Trời chưa sáng rõ mặt người, mặc cho anh trai nằm bẹp một chỗ, nhưng lớn tiếng sai người đun nước pha trà. Đinh Thị Huyền ra ngoài chợ tìm một người phu cô sẽ thuê họ lợp lại mái căn bếp và gian phòng của hai mẹ con. Có như vậy mới mong ngủ ngon. Vừa bước ra ngoài cổng phủ, cô ngỡ ngàng khi gặp Đào Hậu cưỡi con ngựa ô, phía sau lưng có đeo một bị cối và tay cầm kiếm. Kể từ hôm đến viếng thân phụ cô, đây là lần thứ hai người xưa ghé lại. Không vào bên trong, nhưng Đào Hậu thấy rõ, phủ họ Đinh giờ chỉ còn là bãi đất với những hố nước do đào bới. Gia đình Tề Huyền không còn là thiên kim tiểu thư, cũng chẳng phải là thiếu phu nhân nhà họ Trần nữa anh thấy thoải mái hơn khi giao tiếp, chì tay vào bãi đất trống từng có những hàng cột gỗ kê trên bề đá, đào hậu thở dài nói: "Hồi có lẽ em muội phải cúng thất tuần cho đinh lão già trốn khách, muội cũng chẳng thấy bài biện dù trục mâm để mời họ hàng, thôi đành là mấy món lúc còn sống cha muội thích ăn rồi thắp hương. Hôm đó huynh chơi ghép vụ thắp cho đinh lão già đến hương. Xót xa cho nhà họ đinh, người trao lái mọi việc vừa nằm xuống chưa qua 49 ngày." vậy những kẻ phá gia chi tử đinh hoạt đã kịp phá tan mọi thứ chẳng bên ai dấu ghét lá phụ tùy họ trần nhưng lần này tội lỗi chính là tay công tử họ đinh suốt thời gian qua nhờ đám mâm binh giúp sức nơi cất giấu vàng bạc đã hoàn thành nhưng đào hầu quyết định anh chẳng hơi đâu giả nghèo giả cổ rồi chui xuống nơi cất giấu để ngắm vàng hiện nay hồi sinh đường luôn tấp nập người đến khám bệnh căn nhà đang ở không còn thích hợp việc dựng một ngôi nhà chín gian sẽ đủ rộng đón tiếp người bệnh không ham xây phủ với kín cầm cao tường sẽ xa cách. Đạo hậu muốn người bệnh ghé hồi sinh đường giống như về nhà. Mọi thứ sẽ tạo cảm giác gần gũi và bình dị nhất có thể. Giao ngựa cho thằng bé đưa đi chân thả ngoài bãi cỏ. Đạo hậu bắt đầu ngày mới bằng việc thăm khám cho người bệnh. Việc sát thuốc đã có người khác đảm trách. Khi không đủ chữ để gõ đầu trẻ, nhờ y thuật nên được dân quanh vùng gọi là thầy. Với anh, đó là niềm vui sống. Nhiều lúc thấy cả nhà có người bệnh tới đón rước, Đạo hậu ước mẫu thân còn sống Khi đó chắc người sẽ hãnh diện về con trai đã có nghề độ thân Dù lò gạch cũ không có hàng rào Anh biết chẳng kẻ nào tò mò Lọt được vào trong Kể cả lũ trẻ chân trâu muốn Vào đó đốt lửa tránh rét Bởi tất cả đều được yểm bùa cẩn thận Dù chỉ trong mấy hàng son và chuối Nhưng có vào được Vẫn bị rơi xuống hồ đấu Bởi những cơn gió bất trợt Dẫu không có đứa trẻ nào chết đuối Nhưng bước qua dạng xoan, nghe tiếng gió thổi là hãi, chưa kể dù hồ đấu cách xa. Bước ngược hay bước xuôi vẫn không thoát. Khi đã bày ngũ hành bắt quái trận, anh biết trừ khi lão phù thủy họ trần xuất hiện, người thường khó lọt qua những tảng đá từng chừng ai đó vứt lăn lóc mọi nơi. Không cần phải từ hồi xin đường sang tận những lò gạch do cụ trường đồng tặng cho. Khi trao những thang thuốc cho người bệnh cuối ngày, đạo hậu buông mảnh khép cửa Còn sau cánh cổng có con chó vệ nằm thè lưỡi canh. Để tránh những kẻ tò mò tọc mạch, khi anh không có nhà, tự khắc từ trên mái, sau cánh cửa hay mọi nơi, đều có đàn rắn nằm khoanh tròn. Nhờ đám âm binh đào hầm, đầu hậu từ gian bếp lụp sụp tới thẳng lò gạch không phải xuất đầu độ diện. Khi đã tới cánh cửa bằng gỗ hoàng diễm mộc có màu vàng lửa, anh mở khóa là tới nơi cất dấu bằng bạc đã xác định kiến tha lâu cũng đầy tổ, những bộ đựng quan vàng được âm binh khuôn về xếp cao tận nóc, riêng mấy chục hòm vàng, bốn pho tượng và bức tượng Phật Quan Âm, đạo hậu dự định sẽ khuôn dần do chẳng vội. Khác với việc sai âm binh đánh nhau hay bưng đổ, với mỗi lần lọt xuống mê cung, để đám âm binh không bị những bùa ngài làm cho hồn siêu phách tán, anh đều phải trực tiếp điều binh khiển tướng. Giống người chơi cờ và thưởng trà, đạo hậu chẳng tham khuôn một lần cho hết. Anh thích cách để lão phù thủy họ Trần bị dìa thịt từng chút một. Có như vậy, cảm giác mới sung sướng. Đứng giữa giăn phòng ngay phía trên chính là hồ đấu. Cầm cục quặng vàng trên tay, đạo hậu luôn vấn vương câu hỏi chưa có lời dạy. Rốt cuộc lão họ Trần đã giết bao mạng người để độc chiếm số vàng này. Không ham ngắm vàng, đạo hậu chỉ ước lượng số vàng sẽ khuân trong đêm nay. Dạo sao anh sẽ chi ra khá nhiều để khiến hồi sinh đường chẳng kém thái y viện trong cung. Dù chưa được tôn xưng là thần y Nhưng được mọi người ca ngợi là danh y Với anh hoàn toàn xứng đáng Mở chiếc hòm gỗ được đóng bằng gỗ hoàng diễm mộc Đào hậu bưng con rùa bằng đồng đen lên ngắm nghía Hóa ra nó còn quý hơn những gì ông Đinh Viễn từng biết Khi rót rượu tưới lên con rùa Những y thuật cao siêu của thần y biển thước hiện ra Điều này đào hậu đâm mục sở thị Chính nhờ kiến thức trên đó giúp anh chữa bệnh cho nhiều người Tuy nhiên con rùa còn ẩn chứa bí mật khác Nếu tới nước đun sôi hoặc chén trà nóng lên người, lập tức những dòng chữ về y thuật biến mất, thay vào đó là những khẩu quyết vốn dành cho thầy phù thủy. Đã nắm được bí mật ẩn giấu trong con rùa, anh hiểu vì sao lão họ Trần sống chết phải tìm mua bằng được. Có lẽ đạo dự cảm trong thiên hạ có cao nhân ẩn mình. Đương nhiên, nếu biết được cao nhân là anh, khéo lão thầy phù thủy chết không kịp ngáp. Chuẩn bị xong các lá bùa, chuông tĩnh vong, cổ ngáo lễ và thanh kiếm đào hậu cho tất cả vào cháp gỗ Nếu ai gặp sẽ tưởng anh đi trần bệnh cứu người trong đêm khuya Giống tên đã rời cung không thể dừng Việc khuôn vàng bạc châu báu sẽ được anh thực hiện liên tục trong 10 ngày Khi dưới mê cung chẳng còn một màu vàng Anh sẽ hóa vàng ngôi điện thờ thay lời cảnh cáo Đúng canh 3 giờ tí Dù đám thợ của lão cai tùng nằm ngủ ngay sân của Ngọc Hoàng Biện Tuy nhiên đào hậu vẫn có cách khiến họ chẳng biết gì Tạm thời trước để tâm đến phù họ Trần được dựng lại nhờ những cột kèo khuân bên phù họ Đinh về, đạo hậu chuyên tâm khuôn vàng của lão phù thủy họ Trần về cất dấu. Đã qua rồi, tuổi trẻ nông nổi, anh làm chậm nhưng chắc chắn. Không mấy khó khăn phá trận pháp bà hóa giải bùa trấn hiểm, đạo hậu tình chuông sai âm binh xoay con cốc đán làm những việc còn lại. Trong đêm nay, khi lão phù thủy họ Trần còn ôm người thiếp trẻ, anh sẽ chuyển mười hòm vàng về kẻ mực, với những pho tượng cùng bức phật quan âm và ngọc quý tất cả sẽ được chuyển vào đêm cuối Chẳng con dễ dàng như mấy đêm trước đám âm binh của đào hậu sai đi không thấy quay lại biết có chuyện chẳng lành anh dung chuông thu quân rồi tự mình vác kiếm đi xuống kiểm tra bước qua cánh cửa bí mật đào hậu sững người vì mê cung chẳng còn tối om như trước ánh sáng từ những ngọn đuốc khiến đám âm binh giống như con thiêu thân bị hút vào những đạo bùa rán khắp nơi dù sao đội quân âm binh dưới trướng còn nhiều nhưng đêm nay việc chuyển vàng gặp trục trặc, do vậy đạo hậu tập trung phá tan trận pháp của lão phù thủy họ Trần trước tiên. Giống như người nông dân ra ruộng làm cỏ đặt bị cói xuống nền đá sám, Đạo hậu chuẩn bị lấy đồ nghề. Anh bất ngờ thấy hàng trăm ngọn đuốc thắp sáng rực còn hơn ban ngày. Đào hậu không nao núng, anh đưa tay che trước mắt cho đỡ chói, để nhìn ở phía cuối hành lang hẹp dẫn tới phòng để kho báu lão thầy phù thủy họ Trần đang ngồi chĩm chệ trên chiếc ghế được khuôn ra từ bao giờ. Vừa phe phẩy trước quạt lông Lão họ trần vừa nheo mắt nhìn đào hậu Sau đó nói giọng mỉa mai <cười> Tường cao nhân từ đâu ra đáo Hóa ra vẫn là thằng con hoang Của đại đô đốc Đào hậu đáp trả loại ác nhân tất đức như nhà ngươi Chắc không vinh vang mãi được Khẩu khí gớm nhỉ Hôm nay lão phù sẽ hoa kiếp cho mày thành vượn Không muốn mất thời gian Và việc đối đáp Để đã phù thủy họ trần phân tâm Đào hậu lấy chiếc mõ cầm trên tay Sau đó anh dùng thanh kiếm gõ nhẹ Rồi ê a như người tụng kinh Kỳ này được trời ta đưa quân đến Đầu đội mũ bo Bụng dắt dao to Lưng đeo bẫy chó Nhà dâu có của ta ghé vào ngay Sau rồi khoét vách khoét xong lỗ ngạch ta sẽ chui vào Thượng trí con dao Hạ trí cây búa Quân là áo lụa Tên của bạc vàng mâm thau nổi đồng Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 15 của Đêm Chờ Tịch. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 16 với những diễn biến hứa hẹn rất là máu lửa của Lã Phù Thủy Họa Trần với anh chàng Đào Hậu của chúng ta. Cảm bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.